các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trong tập chức binh đoàn máu khi tập hợp lại làm một, đắc trở nên mạnh và to lớn hơn rất nhiều. Tiểu Hào với thanh bạo kiếm ma y trong tay cũng không thể nào tiêu diệt được bọn chúng. Dù bị cắt hết tứ chi, thân thể đứng ra lập đôi, nhưng chúng vẫn hồi phục một cách hết sức kỳ lạ. Không những thế, Tiểu Hào còn nhận ngay một cú đấm vào ngực, vang giá rất xa dù còn bị lửa thiêu. Nhưng may mắn thay, nhờ có tỉ thủy tinh, tiểu thủy đan của Ngưu Tinh, Lý Tiểu Khảo đã thoát chết trong gang tấc. Trong lúc mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt, thì sư phụ cương đã nghĩ ra một cách để có thể tiêu diệt được binh đoàn máu. Ông đã lập nên một trận pháp bằng đến một cú năng lượng cực lớn phóng về phía bọn yêu tinh. Sắc chiêu này quả nhiên có hiệu quả và binh đoàn máu kể từ đó đã không thể nào hồi sinh được nữa. Sau đó, ông liền ra lệnh cho thoi pháo quả dùng thuốc nổ để phá lư đập. Lòng đất bất ngờ rung chuyển và sau vụ nổ thì quan tài của Trương Hạo Nhiên đã sạch lộ ra. Thôi Phốc Bảnh lúc này sau khi nghe sư phụ cương nói đã đến được nơi cảnh đến ông tần liển vội v้าง cầm đèn pin soi xuống dưới. Thứ sứ bây giờ là một cổ quan tài được chạm khắc tinh tế và trông có vẻ rất đắt giá. Vừa nhìn thấy cổ quan tài, gương mặt lo lắng bất an của Thôi Pháo quả liền lập tức biến mất, thay vào đó là một nụ cười đắc ý. Bổng thần nghĩ, nếu như đã đến được nơi chư học danh nặng thì chắc chắn sẽ kiếm được thanh danh thi và đem về cho quý sư. Chuyến hành trình vất vả cuối cùng Cũng đã đến hội kết Càng dọa đèn pin xung quanh Ông ta lại càng thích thú Vì phát hiện phía dưới còn có rất nhiều vạn bạc Chầu bóng Chuyến đi lần này xem xa Không phải bỏ công vô ích rồi Vừa tìm được thứ cần tìm Vừa kiếm thêm được vài món hợi Những vật phẩm bên dưới Toàn là đồ cổ lâu đời Đang về chắc chắn đổi được không ít tiện Nghĩ đến đi Ông liền ra lệnh cho thêm cầm đầu Đáp hắc y nhân Tôn hao tượng Lập tức trượt xuống tìm kiếm thanh nang thi Đám hát y nhân mắt nhìn thấy vạn bạc trầu báu cũng sáng liên Nghĩ rằng mình cũng sẽ được hưởng một ít Mà trong lòng liền sướng sơn Không thể quan sát xung quanh Bất chấp nguy hiểm mà trượt xuống Vẻ mặt vô cùng khoái trí Nhưng chỉ vừa trượt xuống được đôi bao mét Mà chúng lại phát hiện thấy điều kỳ lạ Từ những sợi dây xích Không biết vì lý do gì Mà dây xích lại bắt đầu xung chuyển giống như những con rắn đang quằn quại giữa không trung. Khải tên Hắc Nhân lúc nấy gương mặt gần như không có thích thú, bí sợ đã tái xanh lại, mồ hôi lạnh cũng toát ra, lộ rõ vẻ lo lắng. So với tên còn lại thì Tô Hạo Tử có vẻ bình tĩnh hơn, cẩn thận phân tích, liệu có phải vì bên trên cử động nên sợi dây mới xung chuyển một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng suy nghĩ ấy cũng nhanh chóng giật tắt Khi hắn nghe thấy tiếng gọi của sư phụ Cương từ phía trên. Dạ, yeah, hai người cẩn thận đó, bề giống rất là nguy hiểm. So với những tên thuộc hạ của quỷ sư thì có vậy như lúc này, ba thầy trò sư phụ Cương chính là những người tài tánh nhất. Dù đã tiêu xệ được binh đoàn móng, nhưng ai cũng có thể chắc chắn được phía xứ không có nguy hiểm nào đắc sỉ dập. Có khi nơi đó còn là một cái bẫy và họ đang chính là những con mồi rơi vào cái bẫy được đại sạch ý. Suy đoán của sư phụ cương có vẻ như không hề sai. Đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy những sợi dây chuyển động kỳ lạ, gương mặt ông liền biến sắc. Là một người am hiểu về mạo sưn và cũng biết chút ít về những cơ quan trọng trọng của cổ mộ, nên hơn ai hết, ông biết gióng thanh năng thi không dễ dàng để lấy đi như vậy. Vì sự chắc chắn là một khó khăn nữa mà họ phải đối diện khác với sự cẩn thận và bất an của sư độ sư phụ Cương, tên thôn phóc Bạch đi giờ trông có vẻ rất khó chịu, vì nghi rằng ông cố ý muốn làm chậm trễ công việc của mình. Nhìn ánh mắt hỉ phỉ đạc nhìn chằm chằm về phía sư độ họ, cũng đủ để hiểu tính thuộc hạ của quỷ sư này đang nắm là thế nào. Không chỉ có sư phụ Cương mà tiểu hào cùng với tiểu sang. Sau khi nhìn thấy sự xì si chuyển động một cách kỳ lạ, cũng vô cùng hoạt hốt. Chính đi lần này, tiểu khảo đã thể hiện không ít bản lĩnh, liên tiếp lập được nhiều công lớn. Nhưng tất cả mọi chuyện rồi đến một lúc như thế, quả thật cũng có chút quá. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net